Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu bộ truyện Bùa yểm Tàn Ác của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh AMC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên tuyến xe buýt số 24, lúc này Hà vẫn như thường lệ trong khoảng thời gian. Xe đi từ nhà đến trường, cô luôn tìm cho mình một chỗ, ở khu vực cuối xe rồi lấy sách ra đọc. Chiếc xe vừa chạy được nửa đường từ tết đoạn rừng gần nhất, thì tiếng bàn tán xôn xao của một vài người sinh viên, công trường viên Hà lại vang lên. Và cũng như mọi lần, hai chàng quan tâm đến những tiếng xì xèo xung quanh. Cho đến khi một giọng nói của một người con trai vang lên đặt bên cạnh, Này, cậu có một sách vừa phải thôi chứ. mình nghĩ là mặc dù ngày nào cậu cũng đi trên tuyến xe buýt này đến trường rồi lại về. Thế nhưng chưa chắc cậu đã biết dọc đường này có những gì đâu nhỉ. Hà ngước mắt nhìn lên lại là vị công tử bột đi xe sang hồi trưa trên tuyến xe buýt từ trường về nhà của Hà đã từng nói chuyện. Phía sau tiếng cậu một vài nữ sinh viên bàn tán vọng vào tai của Hà. Hình như là cậu ta thích bạn kia nên cố tình đi trên tuyến xe buýt này để nói chuyện đấy. Trên nhà giàu như cậu ta có xe hỏng thì có taxi Chứ làm sao phải đi xe buýt chen trúc cho nó mệt chứ Đã vậy lại còn phải đứng mà không được ngồi Tôi để ý cứ lên xe là cậu ta sẽ tìm xem bạn kia ngồi ở chỗ nào Rồi tiến tới bắt chuyện Một nữ sinh viên khác cũng nói chen Tôi cũng thấy vậy đó Bạn kia thì được cái khuôn mặt cũng xinh xắn Nhưng mà nó phong cách ăn mặc thì có vẻ hơi cổ Thời nào rồi mà vẫn cứ thích diện áo dài đi học chứ nhìn quê lắm không có hợp với phong cách hào hoa công tử nhà giàu. Bà cũng chẳng biết đâu, hoàng tử bây giờ lại thích tìm công chúa lọ lem thì sao chứ? nữ sinh viên kia nói xong, thì hàng loạt những tiếng cười khúc khích vang lên. Hà thật ra chẳng quan tâm lắm đến những lời nói ấy, bởi cô chẳng phải là công chúa lọ lem, như những gì họ đang nghĩ. Nhưng cô đúng là không hề thích người con trai đang đứng bên cạnh cô, mà nhìn cô chầm chầm. Chẳng cần phải nghe được những lời của đám bạn kia, Thì cô cũng đủ hiểu cậu ta đang cố tình tiếp cận cô Cậu ta lại lên tiếng nói tiếp Mình biết là cậu vừa nghe được thì mình nói gì Sao cậu lại không có chịu trả lời mình đến một tiếng nhỉ? Chẳng nhẽ mình không xứng đáng Để có được một câu trả lời Hải thờ hát ra một cách đầy khó chịu Cô gấp quyển sách lại nhìn cậu ta Cậu không thấy mình đang bận Đọc sách sao Khi mình đang đọc sách mình rất không thích ai bị làm phiền Trên xe buýt này có thiếu gì Các bạn khác cùng trường đâu Sao cậu không nói chuyện với họ Mình nói thật bây giờ mình chỉ muốn yên ổn Tập trung học cho tốt Cậu nhìn đi Khi mà cậu đứng cạnh mình Tất cả những ánh mắt của những sinh viên trong trường Đều đổ dồn vào cậu và mình bàn tán đó Có thể cậu thích mình là tâm điểm chú ý của nhiều người Thế nhưng mà xin lỗi cậu Mình không thích điều đó Mình không thích nổi tiếng Những lời nói của hạ cũng đã cố ý nói nhỏ nhất có thể nhưng đám sinh viên kia tò mò nghe được Tất cả ổ lên một tiếng rồi đồ dồn đánh mắt vào cậu công tử bột. Tưởng rằng cậu ta sẽ bị những lời nói của Hà làm cho ngượng đến chín mặt. Nhưng khuôn mặt của cậu ta lại tỏ ra thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Không những vậy cậu ta còn hướng mặt về phía mấy nữ sinh hóng chuyện kia mà nói. Các cậu nhìn bạn Hà để mà học tập nhá, vừa sinh xắn chăm chỉ ăn mặc giản dị chứ không có quần áo xanh đỏ như mấy cậu. Người ta lên xe buýt còn biết bỏ sách ra đọc. Đằng này các cậu ngồi hóng chuyện rồi bàn tán chuyện của người khác. Như vậy là không quan hay lắm đâu, hơi vô duyên đấy. Mấy nữ sinh kia tròn xoe mắt nhìn nhau cứng họng chẳng nói được lời nào. Mấy người chắc cũng chẳng thể nào ngờ được, lại bị cậu công tử bột kia tròn cho một câu phụ phản như vậy. mà nữ sinh viên trong đám cống chẳng phải là vừa, tính nói lại nhưng bị cô bạn của cô Tăng ngăn lại. Đừng dây vào người có tiền, cậu sẽ gặp phiền phức lớn đấy, cậu ta có người yêu rồi. Của cái đó mình đã từng gặp một lần không phải dạng hiền lành gì đâu. Bị người bạn cảnh cáo cho nên người bạn kia cũng dừng lại, không dám nói nữa. Nhưng ánh mắt của cô ta khiến cho cậu công tử bột chú ý. xe dừng lại ở điểm cuối cùng trước khi tới trường. Tại điểm chờ có thêm năm người sinh viên mặc đồng phục cùng trường với hạ bước lên. Trong đó có ba nam và một nữ. Vừa bước lên xe tất cả đều đi về phía cuối. Ba người nam non phong cách ăn mặn và cả những chiếc điện thoại họ cầm trên tay, ngay chừng cũng đều là con nhà khá giả Hai người con gái đi sau, một người thì bình thường tự ăn mặn cho đến nét mặt. Cô gái còn lại ăn mặn trên người toàn là đồ hiệu, điện thoại xịn và gương mặt vô cùng xinh xắn. Tại lúc cô gái bước lên xe buýt thì không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía của cô. nam sinh viên đi đầu trong đám bước tới đứng bên cạnh cậu công tử bột rồi nói nhỏ. Bạn thông cảm tôi đã cố khuyên Trang Thế nhưng cậu ấy cứ nhất quyết lên xe buýt cho bằng được Cho nên bọn tôi đành phải đi theo Từ đây đến trường còn chưa tới cây số nữa bạn chịu khó Xét lời cậu bạn liếc thật nhanh qua khuôn mặt của Hà Bản thân của Hà lúc này đang tỏ ra vô cùng khó chịu Bởi sự xuất hiện của những người lạ cô vốn chẳng quen biết Cứ đứng ở ngay bên cạnh Sau nói cậu muốn người con gái lại vang lên bên tai Cậu nói xe cậu bị hỏng sao Sao cậu không đi bằng taxi mà cậu cứ nhất quyết lên tuyến xe buýt 24 cho bằng được Đây là lần thứ hai mình thấy cậu chủ động bắt chuyện với người con gái Cậu là có ý gì đây Người con gái vừa lên tiếng chính là trang bạn gái của công tử bột trước ánh mắt đồ ruồn của tất cả những người có mặt trên xe Thì dù ánh mắt của cậu công tử bột đã tỏ ra rất khó chịu Nhưng cậu ta vẫn tỏ ra điểm tính nhẹ nhàng nói với cô bạn Cậu đừng có trẻ con như vậy được không Mình vô tình gặp cậu ấy, thích cậu ta là một con mọt sách hiếm có trên đời này. Thì mình châu đùa một chút, chứ có ý gì bây giờ. Chưa đông người dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi mà nói ra những lời đó thì hơn. Lúc này thì Hà lại lên tiếng. Cậu nói đúng đấy. Chưa đông người cũng rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm mình. Thì phiền cậu lần sau gặp mình tránh xa một chút. Mình không muốn bị người khác hiểu lầm đâu. Chẳng biết đâu một ngày nào đó tự nhiên có một đội chặn ở giữa tường mà đánh ghen, thì mình biết phải làm sao. Mình chẳng có quá nhiều bạn bè như cậu, cho nên mình thường chỉ có một mình chắc họ sẽ cho mình một trận thừa sống thiếu chết. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, đại một người trong nhóm của tùng công tử bột lên tiếng để phá vỡ đi không khí căng thẳng cực độ ấy. Thôi, thôi nào Diễn thế đủ rồi, mọi người thông cảm đi. Bọn mình đều học chung một lớp đang thử diễn một cảnh thật trong vở kịch sắp tới ở trại hè. Không có thật đâu. Mọi người thấy mấy đứa mình diễn có đạt không? Như thật luôn đấy chứ nhỉ. Phát xử lý của đại tuy cũng chẳng phải là quá khôn khéo. Vì trong xe buýt thì cũng có người tin có thể là diễn thật. Nhưng cũng có rất nhiều người biết tổng đó là cách để tránh mọi người chú ý bàn tán. chiếc xe dừng lại tại điểm trường hợp, đám sinh viên lũ lượt bước xuống xe. Hà bước xuống sau cùng nhưng mà cô không nói năng gì với đám cổ tụng mà cứ như vậy đi thẳng vào bên trong cổng trường. Trời cho Ngạn đi khơi tụng kéo chăng râm một chỗ, xoay nói một hồi một hồi. Khương Mẫn của chăng khi trước còn đang tỏ ra khó chịu nhăn nhó, nhưng sau khi nói chuyện riêng với tụng thì khuôn mặt của chăng vui lên cô liền cười rồi đáp: "Được, như vậy em sẽ giúp anh, nhưng anh phải nhớ giữ lời hứa của mình. Nếu như anh dám phản bội lời hứa, đất trời sẽ phạt anh." và đương nhiên em cũng không bao giờ tha thứ cho anh cả. Tùng tự tin dâng lên cao rồi dõng dạc nói: con xin thề với ông trời là cuộc đời này con chỉ yêu duy nhất người con gái đang đứng trước mặt con. nếu con dám phản bội lại lời thề thì con sẽ chịu lấy hình phạt đau đớn nhất từ trần gian cho đến địa ngục. mỗi khi phê pha sẽ không có tiên nữ mà chỉ thấy ác quỷ thôi. đôi mắt cô trăng sáng dừng nhìn Tùng rồi miệng cười khúc khích. năm chừng cô đang rất hạnh phúc. Chạy nổ cười trên môi của trăng vụt thắt Khi cô nhận ra tụng đang buồn bã Cô liền hỏi Anh vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó phải không Em sẽ nói với bố Xem bố có cách nào thao gỡ tạm thời Nhưng mà nhà em kinh tế bình thường Có giúp chắc cũng chẳng được bao nhiêu Còn việc xử lý cậu ta chắc không khó Vì cậu ta không phải là một người quá khó để gần Chỉ cần hiểu được một chút tính cách Sẽ tiếp cận không mấy khó khăn Việc này anh để em giúp là hợp lý hơn Vì anh em làm gì cũng cảm thấy xứng đáng. Anh đã quyết tâm rồi chứ. Tùng lúc này gật đầu khẳng định. Chắc tiền chưa bao giờ là đủ với bất cứ con người nào trên thế giới này. Anh không chỉ ngồi trên số tài sản của bố mẹ để lại cho mình và ăn. Mình phải phát triển mạnh hơn. Kiếm được nhiều tiền hơn cả bố mình. Như vậy sau này con cái mình mới có điều kiện phát triển. cứ như thế các thế hệ nối tiếp nhau không bao giờ lụi bại Dân dân mình có câu không ai giàu bằng họ. Chẳng ai khó bàn đời Thế nhưng mình thấy câu nói đó nó thực sự không hợp lý Nghe những lời giải thích của Tùng Thì Trang càng cảm thấy Người yêu của mình quả là một chàng trai vô cùng đặc biệt Sinh viên năm nhất khi rất nhiều bạn Còn đang ngợp với cuộc sống mới Đã đa số chưa vạch định được công việc tương lai rõ ràng Thì Tùng đã vạch ra cho mình một con đường riêng Và cố gắng bước đi Mặc dù là một công tử con nhà vô cùng có điều kiện Cô nắm lấy tay của Tùng rồi bước lại chỗ đám bạn của mình. Tới nơi Tùng ngất hàm hỏi ba cậu bạn. Sao rồi? Những đứa rảnh rỗi khi nãy quay clip trên xe đã túm được hết chưa? có đứa nào dám ý kiến gì không? Đại lúc này liền gật đầu rồi đáp. <cười> Xong hết cả rồi. Khi nãy trên xe buýt bọn tôi đều quan sát. Có ba đứa dùng điện thoại để quay. Tất cả chúng nó đều là sinh viên cùng khóa với mình. Nói là bạn muốn chúng nó xóa. Thì thằng nào mặt cũng cắt không còn giọt máu. Vừa lấy điện thoại ra vừa xóa vừa giải thích Năm bộ mặt của chúng nó khi đó mà thấy buồn cười lắm Hình như là từ ngày nhập học mình chưa có ánh ai bao giờ Thế sao mà chúng nó lại run sợ như vậy chứ Chẳng lẽ khuôn mặt của bọn mình nó sát thủ vậy sao Cậu nam sinh tên Dương kẹt được đám bàn trong nhóm đặt tên là Dương Mèo Bởi cậu ta có tài quan sát rất nhanh và ít người có thể làm được Cười nói xen vào câu chuyện Nhìn cái đội toàn con nhà có điều kiện chơi với nhau chúng nó còn sợ hơn mấy cái thằng nhộm xanh nhộm đỏ xăm trổ kín người. Nó sợ nhóm mình mà vung tiền ra thì chúng nó nát người rồi cũng chẳng có thể biết ai là kẻ đánh đập mình. Sát thủ của xã hội bây giờ không phải là khuôn mặt không phải là đao kiếm súng đạn mà là tiền. Tiền là sát thủ có thể giết chết bất cứ ai. Nhưng mà khi nãy trên xe tôi có để ý một người không quay điện thoại nhưng lại liên tục để ý xuống bên dưới. Ánh mắt không giống kiểu một người quan sát sự việc lạ. Tùng liền chấp miệng rồi nói. Mày tạm dừng suy nghĩ quá nhiều đi được không? Một người lạ tò mò khi thấy đám bạn của mình nhốn nháo là chuyện thường thôi mà. miễn là nó không có dùng bất cứ cái gì để quay clip là được rồi. Thôi đi vào lớp nhanh lên, sắp tới giờ học đến nơi rồi đấy. Đám của Tùng nhanh chóng kéo nhau đi vào trong trường. Lúc này ở phía sau họ thành cùng hai cô bạn cũng vừa ăn xong cốc trà. Thành tôi mất nhìn hai câu bạn bằng ánh mắt đang có vẻ tiếc nối, Rồi sau đó nói. thế chưa tôi bảo rồi mà. Con nhà giàu thì người ta yêu gái nhà giàu. Chứ làm gì đến được hai người. Bỏ cái giấc mộng háo huyền đấy đi. Nghèo thì tự làm lấy mà ăn sẽ yên ổn hơn. Tôi xem qua nhân tướng học của hai cậu. Sau này cũng không có nghèo đâu. Hay là hai cậu yêu mấy cái đứa chuyên bám đuôi thằng Tùng đấy. Mấy thằng đó điều kiện thì rõ ràng không bằng nhà thằng Tùng. Nhưng mà cũng non là không phải nhà nghèo đâu. Chắc cũng là dân nội thành gia đình có điều kiện đấy. Hai người bạn gái lập tức chừng mắt lên để nhìn thành. Cơ bạn Tiên Ngọc lấy tay đập mạnh lên vai của cậu. Này, cậu nghĩ bọn này tham tiền đến vậy hả? Ai mà thấy một cô gái xinh xắn đi bên cạnh một công tử nhà giàu đã thấy lại còn đẹp trai mà không cảm thấy có chút chạnh lòng chứ? đó là sự đố kỵ mà bất cứ ai cũng có. Nhưng mà không vì vậy bọn này bất chấp để có được nó. Dù sao thì tình yêu vẫn thiêng liêng hơn tiền bạc Tôi chỉ cần một người đàn ông thực sự hiểu tôi Thương tôi thì là đủ rồi Mấy cái thằng kia tôi nhìn qua cũng biết là con nhà khá giả Thế nhưng nói thật nhìn cái mặt vênh vênh coi thường của chúng nó Tôi chỉ muốn vả cho một cái chứ yêu đương cái nỗi gì Mà cậu học đại học rồi sao cứ thích bói toán vậy hả Vậy sao không ở nhà mà đi theo cái nghề tổ nghiệp thầy cúng của tổ tiên luôn đi Thành lúc này liền cười rồi xuôi tay nói Nghe dòng của bà là biết bà không tin tưởng vào thế giới tâm linh rồi. Nói cho các bà hay trong thế giới tâm linh có rất nhiều những cái điều huyền bí mà các bà không biết được đâu. Cứ đi sâu vào thì mới thấy thực sự có một thế giới khác. Thế giới của những người đã chết hay chính xác hơn là của hồn ma. Cái nghề thầy cũng có đủ loại thầy. Thầy có nghề tốt nhưng mà lại mang tâm tính xấu. Thầy chẳng biết gì về tâm linh cũng tìm cách lòe thiên hạ. Rồi phong cho mình một cái danh hiệu rồi đi kiếm tiền Còn một kiểu thầy hiếm gặp nhất Hiện tại chính là bố và ông nội của tôi Làm vì tâm lấy phúc cho con cháu Lấy giúp người lần niềm vui Chứ nếu bố và ông tôi tham tiền mà bất chấp Thì bây giờ tôi cũng xe nọ xe kia chứ kém cạnh ai Mỗi tối ông nội tôi lại thích cái kiểu có duyên mới giúp Không có duyên thì không có đi hơi dị một chút Thế nhưng mà cực kỳ uy tín luôn Khi đấy chắc hẳn hai cậu cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt để ngưỡng mộ những cái thần Tùng kia kìa Hai người bản thân vốn chỉ coi chuyện tâm linh mà thi thoảng thành kể cho họ nghe Chỉ là những câu chuyện giải trí cho vui Họ không bao giờ tin thực sự ma quỷ có tồn tại Cũng không có hứng mà bàn về chủ đề này Câu bạn thân còn lại của thành tin vi liền đổi sang chủ đề khác Này nghe đâu lớp mình hôm nay có thành viên mới đến học thì phải Lúc sáng tôi có nghe loáng thoáng mấy đứa chồng lớp nói như vậy. hình như là chuyện từ trường trong thành phố Hồ Chí Minh ra. Các bà lại đang xôn xao không biết cậu ta có đẹp trai hay không? Rồi có phải lại có thêm một công tử bột nữa không? Nghe mà phát ớn, mà cái lớp mình chẳng hiểu sao lắm con nhà giàu thật đấy. Trong số tất cả những đứa con nhà giàu, thì tôi chỉ thấy nói chuyện với Hà là cảm thấy Hà hòa hoạt động, không hề tạo khoảng cách chút nào. Nhưng mà cậu ấy lại ít khi chủ động nói chuyện với người khác mà nhắc đến hà thì tôi mới nhớ hình như cậu cũng thích hà lắm thì phải tôi để ý lúc thầy cúng con nhà cậu nhìn cậu ấy rồi ánh mắt thật sự khao khát ước ao chắc khi ấy đang mơ được cầm tay cậu ấy cậu chính mình là loài ham con gái nhà giàu thì có thành làm ra như không nghe thấy những lời của cô bạn vừa rồi nói cậu bấm ngón tay ra vẻ đang bói rồi quay sang phía hai cô bạn thái độ làm ra vô cùng hoảng hốt trời đất đây đúng thật Tôi vừa bói xem một quẻ cậu học viên mới có phải là con nhà giàu hay không. Có đẹp trai không thì quẻ cho ra rằng cậu ta là một thanh niên vô cùng đẹp trai. Đẹp hơn cả thằng Tùng. Nhà nhiều tiền hơn cả nhà thằng Tùng. Hai bạn của tôi biết được thông tin đấy thì liệu có kế hoạch gì không. Tôi thấy một trong hai cậu đều có duyên với bạn mới đấy. Ai nhận được thì chỉ là một người thôi. Nhận luôn bây giờ đi không tới lúc đó lại đánh nhau. Tình cảm bạn bè lại đi xuống. Ngọc véo tay của Thành rồi nói Đây kế hoạch của bọn này là như thế này đây Thích làm thì cúng con sắp đặt luôn cả tình duyên cho người khác hả Tôi đánh nhéo cho cậu đứt tay Vì đâu cậu nhéo một bên má thì cúng Rồi kéo dài cho cậu ta khỏi mở miệng nói lung tung Thanh liền bỏ chạy rồi quay lại nhìn hai cậu bạn mà nói Hai cậu nhớ cái mặt tôi đấy Đúng là anh cháu đã bát Thì lần sau tôi đừng hòng mời hai cậu ăn bất cứ thứ gì tự bỏ tiền ra mà ăn đi Ngọc lúc này liền hét lên Tài thì cúng con kia, nói ai ăn cháu đa bát thế hả? Bọn này hôm nay sẽ cho cậu một trận nhớ đời, trả đùa cho cậu ngay cốc trẻ khi nãy luôn, cho khỏi mang tiếng là ăn cháu đa bát. Hai cô bạn lao tới đuổi Thành, còn Thành thì nhắm thẳng hướng chạy về lớp học của mình. Chỉ cần chạy vào trong lớp hai cô bạn sẽ không dám ôm sòm lên, bởi cả hai luôn tỏ ra rất nữ tính trước các bạn trai con nhà giàu. Đương nhiên là hai cô bạn chẳng thể nào đuổi được Thành. Khi Thành chạy tới cửa lớp Thì hai cô gái mới bắt đầu chạy lên cầu thang Đột nhiên Thành và phải một cậu bạn Đang lứng thứng đi giữa cầu thang Nếu như không được cậu ta đỡ lại Thì Ngọc có thể sẽ bị ngã đầu điếng Cậu ta cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng rồi nói À mày xin lỗi Không biết cậu có sao không Ngọc đỏ bừng mặt lít thật nhanh qua khuôn mặt của cậu kia đó là một người thanh niên có một cặp mắt sáng Một nét mặt ưu nhịn nhưng làn da sạm đen Nhìn cách ăn mà cũng rất bình thường Không có gì nổi bật Ngọc lúc này điện lắt đầu Mày không sao Mày là người đã không để ý đường mà vào vào cậu Đáng lý ra mình phải là người xin lỗi Cảm ơn cậu đã giúp Nói rồi Ngọc vào vi nhanh chóng rời đi Cậu nam sinh kia nhìn theo hai người Trên môi khẽ nở một nụ cười thật nhẹ lấy tờ giấy từ bên trong túi áo Cậu mở nó ra rồi đi dọc theo hành lang Nhìn lên các biển lớp Cậu dừng lại ở trước cửa lớp Mà cô gái kia nãy đang vang vào, vào mình. Trong lớp mọi ánh mắt đều đổ rồn ra ngoài cửa. Chỉ có duy nhất một người là Hà vẫn còn đang chăm chú đọc sách. Đúng lúc này thì thầy hiệu trưởng đi từ ngoài vào ông giúp cậu nam sinh. Nào em vào đây, thầy sẽ giới thiệu em với tất cả mọi người. Cả lớp trông mắt ngạc nhiên. Nhìn cậu ta quá bình thường thậm chí nhiều người trong lớp đã đoán cậu ta chỉ là con nhà nghèo không hơn không kém nhưng mà lại được hiệu trưởng giới thiệu thì quả là kỳ lạ. Cả lớp liền đứng dậy chào, thầy hiệu trưởng vui vẻ nói. Chào các em, em ngồi xuống đi. Đây là học viên mới chuyển từ trường của chúng ta trong thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài này. Em ấy chính là thủ khoa trong miền nam của trường chúng ta trong kỳ thi vừa rồi. Hơn nữa cũng là một vận động viên bơi lội rất là cừ đấy. Em ấy đã cứu một lúc hai em nhỏ khỏi đuối nước dưới dòng sông, được nhà trường và thành phố vinh danh. Cổ thể và chi tiết hơn nữa thì thầy để em ấy tự giới thiệu và làm quen với cả lớp. Cậu nam sinh đứng trước một tập thể với rất nhiều những ánh mắt đang xoay mối mình. Nhưng cậu không thể tỏ ra lúng túng một chút nào. Cậu bình tĩnh nói rõ ràng từng câu từng chữ. Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là hồng mới từ trong miền Nam chuyển ra. Rất vui khi mình được học cùng với tất cả các bạn những năm sắp tới. Thầy hiệu trường liến đưa tay lên vỗ giòn tan. Cả lớp cũng rào rào vỗ theo. Bởi giờ lớp lúc này có rất nhiều khuôn mặt với cảm xúc sắc lạ. Hàng ngần mặt nhìn hùng không chớp. Cả bản thân sách nhà đã lâu không gặp sau biến cố gia đình. Tưởng sẽ chẳng bao giờ cô gặp lại được nữa. giờ lại học cùng trường cùng lớp với cô 5 năm đại học tiếp theo. Hà Chính là thủ khoa của trường phía Bắc. Và chẳng ngờ bạn của mình lại là thủ khoa của trường khu vực phía Nam. Đám bạn trong nhóm của Tùng thì đưa mắt nhìn cậu bạn thủ khoa đầy xoay mối. Có chút đố kỵ trong kết quả học tập, nhưng cũng có sự khinh bỉ bởi cậu bạn mới tới, nòm như một chàng trai quê mùa, và lối ăn mặc thì đúng chất con nhà nghèo thực thụ. Còn có những khuôn mặt khác họ tỏ ra ngước mộ, và cùng cảm thấy rất bình thường. Không bừng cũng chẳng ghét người bạn mới tới này. Nơi trên bàn hầm có ba người bạn thân ngồi cùng nhau, Ngọc ngồi, ngồi sắt lại bên cạnh Thanh Véo vào hông của cậu bạn rồi hỏi thế bói con Bói cái kiểu gì đây Từ gia trắng bóc thành làn da châu, Từ con nhà giàu trở thành con nhà giàu hả Nhìn xem da mặt đen bóng như là bôi một lớp dầu trên mặt Ăn mặc thì cứ như là quê hơn cả những đứa quê nhất mà tôi từng thấy Biết ngay cái loại ông thầy bói xem voi mà lại Thầy ngô miệng cười rồi đáp Từ bói vẫn đúng mà Cậu nhìn khuôn mặt của cậu ta đi Hơi đen một chút nhưng mà ưa nhìn, nếu đổi lại làn da đen kia bằng một làn da trắng, chẳng đẹp trai nhất trường chứ đừng nói là nhất lớp. Cậu ta chỉ ít cũng là thủ khoa của thủ khoa trường mình, thì tầm cỡ đồng áo cũng phải thiên tài rồi đấy. Bây giờ không giàu nhưng về sau khi ra trường, đi làm nhất định cậu ta sẽ giàu. Cậu cứ thử đi rồi biết. Ngọc Véo Thành mạnh hơn khiến cho Thành phải bịt miệng lại suýt xoa. Thử cái gì hả? Ý cậu đang muốn nói cái gì thử? Nói rõ cho tôi nghe xem nào. Phi ngồi tầng ngoài đầu bàn vừa nãy không nói gì, lúc này mới lấy tay che miệng vừa để ý thầy hiệu trưởng, vừa cười vừa nói vào trong. Hãy như là thành bội cũng có phần nào đúng đấy, khi nãy chẳng phải Ngọc đã vào vào cầu ta cầu thang. Tôi nói cho thành nghe này, lúc đó chẳng đỡ nàng đúng như cảnh trong phim Hàn Quốc hay xảy ra luôn. Theo tôi thấy đúng là hai người này có duyên thật đó. Bị cô bạn trên cùng phe với mình quay lưng chiêu, thì Ngọc lúc này đỏ bừng mặt. Cổ tức tối véo Thành mạnh hơn, khiến cho Thành la lên và càng hay bị hiệu trưởng chú ý. Cả lớp cũng quay sang nhìn khiến cho Ngọc ngại ngùng, mà dịch về chỗ ngồi cầu bình cúi đầu xuống bàn không dám ngẩn mặt lên. Còn Thành thì mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thế mọi chuyện cũng không có vấn đề gì to tát, cho nên thầy hiệu trưởng không nhắc mà liền chuyển sang chuyện, sắp xếp chỗ ngồi cho ngùng. Ở mắt nhìn xuống bàn cuối cùng, đợt cống chính là bàn của Hà, Bởi đó là chiếc bàn duy nhất còn chỗ trống Chỉ có Hà và một bàn nữ nữ ngồi ở đó Ông bìm cười rồi nói Em Hà ngồi vào giữa đi Để cho Hùng ngồi đầu bàn Cả lớp đồng loạt liền ổ lên Đó không phải là vì chuyện Hùng ngồi cùng Hà Mà là có lẽ từ trước đến nay Chưa từng có chuyện hai thủ khoa cùng một lớp Đó vậy lại còn ngồi chung một bàn Sắp xếp xong chỗ ngồi cho ngủ Thì thầy hiệu trưởng cũng nhanh chóng rời đi Nhưng lại việc giảng dạy cho giảng viên đất chờ sẵn bên ngoài cửa từ nãy. Hậu vừa ngồi xuống bàn thì hà liền cất tiếng nói. Sau khi chưa cậu không có chờ lại tin nhắn của mình. Cậu chuyện về trường này học mà cậu không nói cho mình biết. Cậu đưa mình hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng mà dù sao thì mình cũng vui lắm khi biết cậu sống biến cố gia đình lớn mà vẫn có thể học được thành tài như vậy. Hậu ghét gần đầu rồi đáp lại. Cảm ơn cậu đã động viên. Cậu có còn nhớ ngày cậu và mình đi học với nhau, chúng ta từng ước mơ rằng bằng mọi giá thì phải vào được trường này. Mình đã vượt qua tất cả những khó khăn để có được tấm vé ấy, chỉ là không ngờ nó vẫn có thể đạt được thủ khoa mà thôi. Hà lúc này cười vui vẻ rồi nói, thế này là mừng lắm, mình về mà kể chuyện này cho bố mẹ mình, chắc hẳn bố mẹ của mình sẽ vui. Kể từ khi nhà của cậu bán nhà cho nhà mình rồi chuyển đi, bố mẹ mình vẫn không quên nhắc đến gia đình của cậu cậu học trong miền nam chắc là hồi đó nhà cậu đi vào đó lập nghiệp rồi làm lại từ đầu lần này cậu chuyển ra đây chắc là bố mẹ cậu cũng xa cùng bây giờ nhà cậu đang ở đâu câu hỏi của hà vô tình khiến cho sự vui vẻ trên khuôn mặt của hùng biến mất hùng không trả lời mà im lặng hà cố gắng gần hỏi tới mức bị giảng viên phía trên nhắc nhở ở giấy bàn đối diện phía bên trên dương giờ đang lén lén quan sát hùng và hà anh ta ra hiệu cho tùng rồi nói nhỏ Bạn nhìn đi, cái thằng thủ qua miền Nam kìa. Nó vừa vào lớp cái đã nói chuyện với con Hà liếm thắng Cứ như cảm giác hai đứa nó quen nhau từ lâu. Con Hà thường ngày chỉ cấm đầu vòng học, cấm có nói chuyện với ai. Thế mà gặp thằng này cái là nói luôn mồm. Thậm chí thằng kia nó còn không thèm nhìn mít kinh chứ. Thủ qua là cái gì mà làm cao. Sau này ra trường chưa biết mèo nào cắn miều nào đâu. Tùng ngoại màn lại đứa mắt nhìn về đằng sau nhưng lúc này thì cả Hà và Hùng đều đang giữ im lặng, chăm chú vào bài giảng của giảng viên trên bục. Thông khen lắc đầu rồi nói: “Bớt lóng chuyển đi, không phải đứa khác trong lớp nó nghe thấy, ta lại kêu mình là đàn bà hóng chuyện. Hà vốn là người ham học, cho nên gặp một thủ khoa khác cảm thấy hào hứng nói chuyện, cũng là điều bình thường mà, kệ người ta đi.” Đàn ngồi ở phía sau nghe được câu chuyện của hai người, thì cũng quay lại nhìn về sau mà lắc đầu nhếch mép lẩm bẩm. Hai đứa nhà nghèo khô rách áo ôm có cái gì đâu mà đáng để bàn chứ, thật là khó hiểu mà. Hết căn hầm dứt dở dài lao, Hạ định nói chuyện gì đó thêm với Hùng. Thế nhưng Hùng nhanh chân đi ra bên ngoài để lạnh lùng. hà đoán chắc phải sẽ ra chuyện gì đó khiến Hùng rất buồn. Cho nên mỗi khi nhắc đến bố mẹ, Hùng luôn im lặng không nói gì cả. Điện thoại của hà có trung báo tin nhắn, cứ mở ra thì đó chính là tin nhắn của Hùng. Cậu nhớ đừng bao giờ nói cho mọi người trong lớp biết về thân phận của mình. Cũng đừng khoe mình và cậu đã từng lớn lên bên nhau và thân thiết thế nào. Chuyện này chỉ có mình và cậu biết. Hãy để mọi người nhìn mình và cậu như những kẻ xa lạ chưa từng quen biết nhau. mày không muốn có thêm bất cứ giác dối nào. Đọc được những dòng tin nhắn của Hùng Hạ cảm thấy vô cùng hụt hẳn. Hạ cảm thấy vô cùng ngụt hẳn. Hóa ra Hùng sợ người ta biết hai người đã từng là bạn thân. hậu sợ cuộc sống của mình sẽ bị làm phiền. Thế nhưng Hà thực sự không hiểu vì sao Hùng lại làm như vậy. Ở đây Hà chẳng có bất cứ mối quan hệ phức tạp nào để Hùng bị rắc rối. Hà trước đó đã nghĩ hai người sẽ lại cùng nhau đi ngọc như trước kia. Năm năm tới Hà sẽ quay lại với tuổi thơ bên người bạn, đoàn sẵn sàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Thất vọng nhưng Hà không hỏi lý do vì sao bởi cô hiểu Hùng ơn hài hết. Hỏi cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề mà chỉ thêm khó xử cho hai người. Cô trả lời bằng một câu ngắn gọn Cậu muốn thế nào thì hãy làm như vậy Yên tâm mình không nói gì cả Ở bên ngoài hành lăng Hồng đi một mình Sa tận cuối góc đứng đó Lặng nhìn bông phường ví đỏ rực sắc kè Đang khẽ rung rình trong gió Lúc này người lái xe của ông Thanh Đang về đến nguyên làng của mình Cũng đã khá lâu rồi Kể từ cái Tết Cũng đã tính đến nửa năm nay Anh mới trở về làng Ông đi xe thẳng về nhà Thì bố về bằng chiếc ô tô xịn mịn, mấy đứa con của anh từ trong nhà chạy ra mừng tiếu thiết. Đứa lớn 10 tuổi đứa nhỏ 5 tuổi, cả hai vẫn còn đang ngây ngô. Đứa nào cũng tưởng rằng bố của mình mua được ô tô mới nên háo hức khỏe với mấy đứa nhỏ ở trong xóm. Vợ anh từ trong nhà đi ra vừa lấy tay lau để những giọt mồ hôi chín chán vừa cất tiếng hỏi trầm. Anh về giờ nào không về mà lại về vào lúc nắng gay gắt trong ngày thế này. Ông chủ sao hôm nay lại để cho anh lái xe về quê? về nhìn vợ rồi cười đáp. Nắng đến mấy thì ngồi trên con xe này cũng khác nào ngồi trong phòng điều hòa mát rượi đâu. Chủ tịch chẳng phải là người khó tính gì cả. Kể cả bình thường nhà mình có việc anh phải đi từ thành phố về. Mua lấy xe đi thì chỉ cần xin một tiếng là anh ấy sẽ cho ngay. Thế nhưng mà anh không thích. Mình đi xe khách vẫn thoải mái hơn. Mình có sao dùng vậy chứ đi về nhiều quá. rất lặng lại nghĩ mình chẳng có tiền lại còn thích khoe khoang thể hiện. Hơn nữa nhớ đi đường mà sẽ ra vấn đề gì Thì bán cả nhà mình đi cũng chẳng tràn nổi một phần mười giá trị của con xe này đâu Người chồng nói vậy chị vợ liền tò mò Chị đi ra ngoài ngõ xung quanh con xe một vòng Chị nhìn chồng rồi lắc đầu Con xe này em thấy cũng bình thường có gì đâu Sao anh nghe chừng nó gây vậy Em nói nó còn bé hơn cả con xe nhà chú Bình thôi Việt lúc này cười lớn rồi nói Em không hiểu gì về xe cũng không được nhìn ô tô nhiều Cho nên nhìn thoáng qua nó to như nhau Chứ con này nó to hơn con xe của nhà chú Bình nhiều lắm Con xe nhà chú Bình là loại Innova 7 chỗ giá loanh quanh 600-700 triệu Còn con này nó là Lexus LX570 Là xe sang đó Nhìn bên ngoài thì nó cũng không phải là quá đẹp, Thế nhưng mà về động cơ vợ tiện nghi á, Con xe của chú Bình chỉ có sách dép thôi Giá của nó hơn chục tỷ đấy Cả con xe của chú Bình bán đi chắc mua nổi cái bánh của nó thôi Chị vợ nghe Việt nói xong Thì giật nảy cả mình Việt liền bước tới mở cửa rồi nói tiếp Đây em xem nội thất bên trong của nó đi này Em có muốn lên ngồi thử Chiếc xe hơn chục tỷ xem cảm giác nó thế nào không Chị vợ nghe vậy Vội lắc đầu thôi Cái xe của người ta hơn chục tỷ bạc Đời mình có bao giờ mua nổi đâu Mà mình ngồi lên đó làm gì cho nó buồn Anh đóng cửa lại đi rồi vào trong nhà Em pha cho cốc nước xấu Đóng cẩn thận không là mấy đứa nhỏ nó chèo lên Nó nghịch ngợm trong mai hỏng hóc gì trên đó Thì có mà đền ốm. Phiền cười nhìn theo bước đi vội vã, anh giật đầu đứa con lớn rồi dặn: "Con ở đây chơi với các em nhưng mà nhớ trong các em đừng để đứa nào dùng cái gì viết hay cào vào xe nha, xem xe thì thoải mái còn không được phép nghịch ngợm. Một vết xước thôi là nhà mình phải đền cả đàn lợn của mẹ trong cái chuồng kia đấy." Với nhà viên Quốc hiện tại thì đàn lợn ở rít chuồng của chị vợ có lẽ là thứ tài sản đáng giá nhất trong nhà. Và mấy đứa nhỏ cũng hiểu được đàn lợn kia quan trọng với chúng thế nào. Bởi cứ sao mỗi lứa lợn được bán đi, là bọn chúng sẽ được mẹ mua cho giày dép quần áo mới, thậm chí mỗi đứa còn được cho thêm mấy trăm ngàn để bỏ vào lợn riêng. Mà chúng nó nói đó là công của bọn nhỏ, bởi đã phụ mẹ cùng trăm đàn lợn. Giờ bị mất không đàn lợn, thì chúng sẽ chẳng bao giờ có quần áo mới, chẳng có tiền bỏ lợn nữa. Cho nên khi nghe bố nói vậy, thầy đứa con lớn lên tục để ý và nhắc nhở đám trẻ con đang về quanh bên chiếc xe. Trở vào trong nhà Việt nâng cốc nước sấu đá lên uống một hơi thật sàng khoái. Rồi mới cất tiếng nói với vợ. Anh hôm nay về là có việc quan trọng. Việc của chủ tịch giao. Việc khá gấp cho nên anh không bắt xe khách mà về như mọi lần. Mà phải lái luôn xe riêng của chủ tịch. Em có nhớ thầy thông bên làng Tam Hạ chứ? Anh muốn tìm ông thầy đó lên thành phố cũng giúp chủ tịch. Sao vậy anh? Chẳng lẽ nhà chủ tịch bị mạ ám giống kiểu như nhà bà Son ngày xưa Cái này anh không rõ Nhưng nghe nói chủ tịch mời thầy cúng là vấn đề rẻ hạn gì đó Anh ấy vừa có một đợt cạnh tranh vô cùng lớn Với công ty đối thủ chuyển kiếp cam go và căng thẳng lắm Bởi ai thất bại thì gần như sẽ không còn chỗ đứng Nhờ vào cô con gái thông minh của anh ấy Mà công ty anh ấy đã chiến thắng Có lẽ vì vậy mà anh ấy muốn lễ để bản thân cảm thấy được thoải mái Chị vợ lúc này liền chép miệng Anh đúng là đàn ông chẳng hiểu gì cả Đúng ra anh phải nói với chủ tịch Là nếu giả hàn thì không nên mời thầy cúng Mà phải mời nhà sư mới đúng chứ Thầy cúng chỉ có bắt ma trừ tà thôi Anh điền lại cho chủ tịch nói xem Ý của anh ấy thế nào Viện không đánh đo rút điện thoại ra gọi cho ông Thanh Sau khi nghe việc nói lại những lời của vợ Ông Thanh im lặng một hồi rồi trả lời thôi không sao đâu Đã tới đó rồi thì cứ tìm ông thầy Mà cầu kể mấy ông ấy lên đây gặp anh Anh cũng rất tò mò muốn gặp ông thầy cao tên đó một lần Thử chuyện xem thế nào Kế hoạch vẫn như cũ không có gì thay đổi nói xong thì ông Thành cúp máy ngay Không để cho Việt nói thêm câu nào Việt bỏ điện thoại xuống nhìn vợ rồi lắc đầu Anh ấy không nghe Cứ bảo là anh về mời bằng được thầy về Rồi anh sẽ lấy chiếc xe máy Đi sang làng bên Tam Hạ tìm ông thầy Em ở nhà để ý cái xe ô tô giúp anh Với lại em cũng không cần Về nấu cơm nước gì đâu Anh đón đợi ông thầy về sẽ đi ngay Anh nòm thích chủ tịch cũng đang có vẻ sốt ruột lắm. Để ông ấy chờ lâu thêm dù 50 phút cũng không có nên. Chị vợ lúc này thở dài rồi đáp. Ừ, công việc của anh đang rất tốt. Em kể với mấy người trong nhà cũng có người đi lái xe riêng cho xếp. Nhưng mà chẳng ai được đối xử tốt như anh đâu. Người ta đối với mình thế nào thì mình cũng phải làm sao có trách nhiệm. Thì mới tồn tại lâu được. Anh cứ yên tâm, em sẽ để ý cái xe cho. 4 giờ chiều nhưng mà trời vẫn còn đang nóng ngầm hập bởi hơi nóng ngấp từ dưới mặt đường bê tông. Ánh nắng đang ngả sang màu đỏ đậm, chiếu lên cánh đồng lúa thơm ngào ngạt. Để đi đường sang làng Tam Hạ, thì Việt đã phải đi xe máy mất chừng hơn chục phút, bằng qua hai cánh đồng Thế làng Tam Hạ anh dừng lại bên cạnh có một người phụ nữ, đang bán những đài sen với những hạt to tròn, tròn căng mọng bên đầy đường. Anh liền cất tiếng hỏi, Chị Di ơi, chị cho tôi hỏi, chị có biết nhà thầy thông thầy cúng đi thế nào không? Tôi là người nơi khác đến mong chị trì dũng. Người phụ nữ kia đưa ánh mắt nhìn chầm chầm vào Việt. Cái ánh mắt ấy khiến cho Việt lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng chị ta cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của Việt. Anh cứ tiếng hỏi thêm một lần nữa. Vẫn là một cặp mắt nhìn Việt chừng chừng Đột nhiên cô ta cầm bó đại sen chế ra trước mặt của Việt. Rồi chế tay còn lại ra. Vì đang không hiểu ý cô ta là gì. Thì đúng lúc này có một người đàn bà trung tuổi. Đạp xe chở theo phía sau đống rau khoai ngứa tròn lợn. Bà ta dừng lại nhìn Việt khi biết chắc chắn là Việt không phải là người làng này. Bà ta lúc này liền nói. Em cho nó bao nhiêu thì cho. Con này nó tật bẩm sinh bị câm đức từ bé. Câu may là đầu óc của nó vẫn còn tỉnh táo. Cho nên hàng ngày vẫn có thể tự kiếm sống nuôi thân. Khi thì con tôm con cá, Khi thì những loại rau như là rau má rau cậy nhặt được ở ngoài đồng. Trong bãi thì nó nhặt sạch rồi đem bán cho người ta. Năm nay cái đầm sen của làng vừa tháo khoán Chẳng còn của riêng ai Thì chắc là nó lội xuống mốt đài rồi đem đi bán đấy Gió khổ người ta cứ kêu nhà nó bị ma làm Cho nên mới thành dân nông nỗi như vậy Thế nhưng mà đã từng nhà thầy có tiếng đến lấy mà chẳng được Mẹ nó cũng bị câm chỉ là không bị điếc thôi Thế nhưng mà lúc tới sinh nó ra thì lại bị cả hai số phận ông trời chung người mà chẳng biết thế nào được phải lấy ví ra bỏ tờ 200 ngàn lên tay Người phụ nữ rồi mới quay lại hỏi người đàn bà trung tuổi. Chị cho em hỏi em muốn tìm đường về đến nhà thầy thâm. Chị chỉ giúp em đường đến đó được không? Người đàn bà cái nét cảm động, khi thấy Việt đưa cho người câm điếc kia tận 200 ngàn thì cũng lên tiếng trả lời Việt bằng một cái giọng vô cùng thoải mái. Bây giờ thế này, em đi thẳng tới cái ngã ba thứ hai trước mặt kia. Nhớ là phải cái ngã ba thứ hai nha. Chứ không phải là ngã ba đầu tiên đâu. Cái ngã ba mà có cái cây gạo bị sét đánh chết khô đấy. Em rẽ vào, và xóm rồi em không cần hỏi ai thêm đâu Vì chỉ cần em cứ thế đi thẳng tới tận cuối xóm Nhà cuối cùng đó chính là nhà thịt thông Nói xong một tràng dài thì bà dừng lại nghỉ vài giây chưa để cho Việt kịp trả lời thì bà ta ưa đưa ánh mắt tò mò rửa hỏi Nhà em bị làm sao mà phải đi tìm thầy ấy Việt lúc này vội vàng cảm ơn bà ta rồi nhẹ nhàng đáp Không, em tìm thầy ấy nhờ thế thì cúng để cho gia đình của một người bạn trên thành phố Nhà bạn em có chuyện gì em không rõ Thế nhưng trên thành phố bây giờ lắm thầy giả quá Lấy lại không những chẳng hiệu quả Mà có khi sau lễ ra trừ quần giức thêm họa vật thân Em cũng ở đây cách qua hai làng thôi Nghe tiếng của thầy thông đã lâu cho nên em tìm tới để nhờ thầy ý giúp Người phụ nữ kia gần gù rồi đáp Hóa ra là như vậy Thế nhưng mà tôi nghe nói dạo này sức khỏe của thầy thông không có được tốt Thường xuyên mất ngủ cho nên là không có đi cúng lễ cho ai được đâu Chắc là phải nghỉ mất vài tháng chứ không ít đâu Bây giờ trong làng ai mà cần cung đế gì Thì họ đều đi kiếm con trai của ông ấy thôi Mà nhà con trai ông ấy thì lại không ở cái làng này Muốn tìm thì lại phải đi lên thị trấn Nhà con thầy ấy mới mua nhà trên đó cách đây độ hơn năm thôi Thấy đồn là cũng cao tay lắm không kém thầy thông đâu Thế nhưng mà nếu mà cậu tìm con trai của ông ta Tức là cháu nội của ông thầy thông ấy thì còn ghi gớm hơn nhiều Cái tầng đó trẻ nhưng mà căn cư làm thầy tốt Chỉ là chị nghe người ta đồn sao thì kể lại với em như vậy. Chứ thực tế thì cũng chưa chứng kiến. Dạo trước cái kẻ nhà nó cuối tuần nào cũng chẳng về thăm thầy thông, Thế nhưng mà dạo này lâu rồi chẳng thấy. Thôi em đi công việc đi kéo vội. Xét lời thì bà Tát Đàm sẽ đi thẳng. Viện ánh mắt to ra thất vọng lắm. Nhưng anh cũng vẫn muốn thử đến gặp riêng thầy thông. Biết đâu ông lại giúp vì viện đưa ông đi bằng ô tô cứ mà. Chẳng nắng chẳng mưa gì cả. Nếu khó hơn Việt có thể báo ông Thanh để trả công cho thầy cả một chút thì cơ hội sẽ lớn hơn. Vì vậy cho nên Việt trèo lên xe máy rồi nổ định vít ca đi thì có cái nắm tay vào vặt áo giữ anh lại. Người phụ nữ cầm bót đài sen chia ra chiếc mặt của Việt ú ớt điều gì. Hiểu ý Việt lắc đầu và ra hiệu ý rằng anh cho cô ta số tiền đó và cô ta giữ lại bó sen đó để bán cho người khác. Cô ta cũng có vẻ hiểu được ý của Việt mà cũng lắc đầu liên tục. Một tay còn lại cô ta chia răng tờ trăm ngàn của Việt vừa đưa. Ý của cô ta rõ ràng, nếu Việt không nhận bó đài sen thì cô ta trả lại tờ tiền mà Việt vừa đưa. Không còn cách nào khác, Việt bèn nhận lấy bó đài sen mỉm cười rồi nói. Không có công thì chẳng được hưởng lộc. chỉ có một tâm hồn đẹp. Mà một ngày nào đó phép màu sẽ đến với chị, bệnh tật sẽ biến mất. Sau câu nói thì Việt khá cuối đầu chào rồi phóng xe đi vào trong làng thì đúng ngã bàn để có cây gạo chết như lời người đàn bà kia nãy, thì viền dép vào bên trong. Con xóm này chẳng hiểu sao việt cảm thấy nó ẩm thấp và lạnh lẽo một cách bất thường. Hai bên phủ kín, bóng cây chẳng hết ánh sáng làm cho con ngõ tối tăm âm u. Để ký nhà trong xóm cũng khá là thưa thớt, đã hơn 4 giờ chiều mà nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then. Xóm quê vào buổi chiều tối thường vô cùng nhộn nhịp, Nhất là tiếng của những đứa trẻ con vui đùa với nhau. Nhưng con xóm này thì khá yên tĩnh. Khi đi qua mấy nhà thì Việt mới thấy trước cửa một ngôi nhà cấp 4. Có một bà lão đang đứng lặng một mình trước cửa với một cặp mắt trúng sâu mà nhìn chầm chầm vào Việt. Cái ánh mắt ấy làm cho Việt khét sờn cả ngay ốc. Cuối cùng thì Việt cũng dừng lại trước cổng nhà ở cuối cùng con xóm. Trước cửa là vườn cây cối um tùm rậm rạp. Lùi sâu vào bên trong là một căn nhà cấp 4 Nòm chừng cũng được xây khá nhiều năm Viện nhìn cổng không quá như vậy Thì ông thầy chắc chắn đang ở bên trong Anh lúc này liền cất tiếng gọi Thầy Thông ơi, thầy có nhà không ạ? Sa tiếng gọi của việc từ trong nhà Một đàn chó lông con nào con nấy đen tuyển Hồng dữ lao ra ngoài cầm Thế đàn chó viện kinh hãi lùi ra xa Cả đám chó toàn là những con tàu béo Mỗi con ước chừng lên đến vài ba chục cân nhào lên cầm Làm cánh cầm dùng nắp muốn bật ra Giờ là cánh cầm thực sự bật ra Thì viên con lẽ trở thành bữa tối sớm cho bọn chúng Cả đám đang vô cùng hung dữ Thì chợt im lặng cúp đuôi chạy vào trong nhà Sau khi có một tiếng quát văng lên Mấy đứa kia vào nhà mau Từ bên trong nhà xuất hiện một ông cụ râu tóc bạc phơ Trong bộ quần áo nâu gỗ đang lững thững bước ra Nòm rắn đi có vẻ là vô cùng yếu ớt, vì đoán đó chính là thầy Thông. Anh liền vội vàng bước tới sát cánh cổng rồi hỏi. Thầy Thông có phải không ạ? Con ở bên làng Tam Thượng, con sang đây muốn gặp thầy nhờ thầy chút chuyện. Ông cụ bước tới đưa tay mở thêm cổng giọng của ông Uôn Tồn. Tôi là Thông đây, có việc gì cậu cần tôi giúp thì cứ vào trong nhà ngồi uống nước. Tôi không có thói quen tiếp khách ở ngoài cổng, dù giúp được hay là không. Cậu đến rất đúng lúc từ vừa pha xong ấm trà ngon Vì lúc này khá bất ngờ Trước thái độ của ông cụ Ông khác hoàn toàn với những Ông thầy mà Việt gặp đôi lần trên thành phố Những ông thầy đó có thái độ lạnh lùng Văn phòng ngành nói lúc nào Cũng luôn tỏ ra nguyện bí Nói những lời mà Việt về nhà Nghĩ mãi chẳng hiểu nổi Là mấy ông đang muốn nói điều gì Xây tán cây xoài cổ thụ Có cây một chiếc chống tre Ông cụ dục Việt ngồi xuống Ông lấy ấm trà ra từ bên trong chiếc bình ủ ấm rồi rót cho viện một chén. Thế viện chầm chầm nhìn vào vỏ bình ông cổ khẽ cười rồi nói. Vỏ bình ủ được làm bằng gỗ dừa đây. Nó được khắc hình dòng phục ý mang đến cho gia chủ những điều tốt lành may mắn, phú quý trường thọ. Chúng được làm bằng gỗ dừa già phần thân nguyên khối. Thời thọ của cây dừa làm ra chiếc bình này trên 50 năm. Cho nên phần gỗ luôn sáng bóng và không bị mối mọt vài chục năm vẫn còn dùng tốt. Đây không phải là một loại gỗ quý, nhưng cũng khá hiếm đấy. Ấm trà được ngồi trong này đem ra uống tôi có một cảm giác nó khác biệt so với những ấm trà làm bằng gỗ khác, cậu cứ thử đi. Viện xin phép ông cụ rồi đưa chén trà nhấp một ngụ nhỏ. Vì đi theo ông Thanh nhiều năm, cho nên những loại trà ngon bảo việt đất thường được thưởng thức, cũng chẳng ít. Thế nhưng có lẽ việc chưa từng được cảm nhận cái vị trà nào nó lại đặc biệt như vậy. Có chút chắc là đầu lưỡi, nhưng khi xuống đến cổ họng thì lại có một cảm giác ngọt nhẹ. Cả quãng đường đi xem về quê viện đang có phần mệt mỏi. Nhưng sau khi chỉ có ngụm trà nhỏ mà anh cảm thấy động óc của mình tỉnh táo hẳn lên, anh lúc này liền hỏi. Thưa thầy, con cũng đã từng uống rất nhiều loại trà điển hình đại trà xanh tuyết cổ thụ thế nhưng con chưa từng được uống loại trà nào. Có cảm giác làm cho con người ta khoan khoái như vậy. Chắc đây hẳn là một loại trà đặc biệt, giá cả của nó cũng phải rất đắt đỏ. Ông thầy nhìn Việt cười khà rồi đáp. Đây chỉ là trà xanh Tân Cương mà thằng cháu nó đi chơi, tiền nó muốn nó gửi về biếu tôi thôi. giá chắc chắn không thể nào đắt bằng loại trà hay từ những cây trà cổ thụ mọc trên đỉnh núi cao trên 1.200m được. Thế nhưng mà để có được ấm trà ngon thì vẫn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Ví dụ như là thư nức để hãm loại trà này như thế nào, thời gian hãm và ủ ra sao. Và cả còn tâm trạng của người uống trà nữa. Tâm trạng tốt cảm nhận công rất khác. Khi mà tâm trạng không tốt, trả với tôi là thưởng thức là tinh hoa, chứ không phải là để uống cho có. Cậu có thể cảm nhận được hương vị tích cực, thì chắc là tâm trạng của cậu đang vui. Giờ thì tôi và cậu đi vào việc chính đi. Cậu tới đây không biết muốn nhờ tôi việc gì. Việc đặt vội chén trà xuống khay rồi vội đáp. Dạ con xin thưa với thầy. Con vốn đang làm việc trên thành phố. Lái xe riêng cho chủ tịch của một công ty chuyên may những bộ quần áo đặc biệt. Rồi xuất sang nước ngoài. Sau này công việc công chủ con đang gặp một số chuyện bất chắc. Cho nên ông ấy nhờ con đi tìm một thầy thực sự có tài, có tâm vinh nghề. Vì cũng lấy giải hạn giúp ông ấy. Trên thành phố con chẳng biết thầy nào. Với lại cũng chẳng dám tin ai. Cho nên con nghĩ ngay ra thầy. Nên con phải đi xe từ thành phố về đây. Khi con đi qua đầu làng thì có gặp một chị chỉ vào đường nhà thầy. Con cứ sợ sẽ không gặp được thầy. Nhưng gặp được thế này là con mừng lắm. Ông cụ khẽ nở một nụ cười kỳ lạ rồi hỏi. Cậu làm cho chủ tịch một công ty may đồ theo đơn hàng của nước ngoài. Cậu đi đó tên gì và nhà ông chủ tịch cậu ở đâu để chỉ cụ thể ở con phố nào? Về liền trả lời chi tiết cho ông cụ nghe. Nghe xong thì ánh mắt của ông thầy trầm tư lắm. Ông đưa mắt nhìn Việt nhìn ánh mắt của ông cụ khiến cho Việt cảm thấy có điều gì đó không được ổn. Ông cụ chậm rãi cất tiếng: Tôi đúng là đang ốm, bây giờ cũng chẳng thể nào cúng cho ai được. Muốn giúp nhưng mà sức khỏe không cho phép. Bây giờ tôi cho địa chỉ của nhà con trai tôi trên thị trấn. Cậu hãy đến tìm nó. Cậu nên đi luôn đi. Tui e là ông chủ của cậu không phải đơn giản bắt cậu về tận quê xa xôi thế này, chỉ là để làm một cái lễ giải hạn bình thường đâu." Việt lo lắng rồi nói. Thầy nhìn đường trong gia đình chủ tịch Có chuyện gì phải không Thầy chưa hỏi tên tuổi Chưa xem quẻ sao thầy biết được chứ Ông cụ xuất tay ra hiểu cho Việt Cái này cậu không nên biết Và cũng không cần biết Việc của cậu bây giờ là cầm lấy tờ giấy Hỏi thăm địa chỉ này Rồi nhanh chóng tới đó càng nhanh càng tốt Thầy đang ốm không thể nào làm được việc cậu nhà Có qua được kiếp nạn này hay không Tất cả là do ý trời cậu mau đi đi Thời gian của cậu bây giờ Quý thế nào cậu không biết được đâu Giết lời thì ông cụ đứng dậy Sò dép đi vào trong nhà Thái độ của ông nòm khá lạnh lùng Nó trái ngược hoàn toàn so với lúc Việt tới Khiến cho Việt cảm thấy rất khó hiểu Anh muốn hỏi ông cụ thêm vài câu Nhưng ngay chừng không được nữa Anh đứng dậy hướng mặt Nhìn vào trong nhà cảm ơn ông cụ Cháu ông rồi bước thật nhanh ra ngoài cầm Anh trở về nhà rồi nhanh chóng Lái xe ô tô đi tới địa điểm Mà ông cụ đã chỉ cho anh Trong căn nhà cơ bốn cú ký của mình Ông cổ thông đứng trước bàn thờ lớn Đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp gỗ trên bàn Rồi lầm bầm một mình Cái thứ bùa yểm ấy thực sự non linh nghiệm Đối với những gì ta đang dự đoán Nhưng dù với sức mạnh của bùa yểm ấy Ta không thể nào giải được Thằng Thủy cũng không còn nó Không thể nào để nó phải đối đầu Với thứ đáng sợ như vậy Phản sự bây giờ là tùy duyên Trước ông ta không nghe Thì hậu quả ông ta bây giờ dĩ nhiên phải gánh lấy Buông một tiếng thở dài não ruột Ông cụ quay lưng đi tới gần chiếc điện thoại Rồi bấm số máy gọi cho con trai Nhưng gọi đến cuộc thứ ba Vẫn không có người nghe máy Như vậy thì có thể con trai Cũng đang bận lễ cho người khác Thế này thì đương nhiên là cậu thanh niên kia Khi nãy sẽ không thể nào gặp được Ông quay trở lại trong tre Mấy con chó đen khi nãy bị ông quát Lúc này súng lại xung quanh định chủ Ông đưa tay sả đầu của chúng Rồi buông một câu chẳng liên quan đến những thứ xung quanh Hệ lần này đến lần khác, như vậy là chúng ta không có duyên, không duyên thì không thể làm gì khác được. Tại ngôi trường đang học lúc này cũng vừa thanh căn học cuối cùng, không vội thu đồ đạc rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa trước. Hai biết gió ngồm không có ý muốn đi một mình, cho nên cô cũng chờ cho ngồm đi khuất sau cánh cửa thì lúc này mới ra bên ngoài. Nhưng dù sao Hà vẫn cảm thấy buồn, cô thận thở bước đi mà không may bị trượt chân té ngã trong lúc đang bước xuống bậc cầu thang. Lúc này thì Hùng đi ra tết cổng trường cho nên cậu không hề biết chuyện xảy ra với Hà. Đám bạn có mặt ở đó vội vàng đỡ Hà dậy. Ai nấy cũng tận tình hỏi thăm, nhất là trang của bạn gái của Tùng. Nhóm của Thành thấy bạn học cùng lớp ngã, cũng vội vàng lao tới. Hà không bị thương nặng, nhưng sau cú ngã đó nó cũng làm cho Hà sưng nhẹ một chút ở chán, và cũng làm đầu óc của Hà bị tróng vắng. Mất khoảng gần 3 phút đồng hồ thì Hà có thể bình thường trở lại Thế những người bạn học cùng lớp đang đứng bên cạnh mà ân cần hỏi thăm Hà bỗng nhiên cảm thấy họ cũng đều là những con người dễ mến Không biết quan tâm đến người khác Chứ không phải đến nỗi đáng ghét như Hà vẫn nghĩ Lần đầu tiên kể từ ngày nhập học Hà đi cùng một đám bạn ra ngoài cầm gì đó chuyện với họ một cách thoải mái Cả đám kéo nhau trên chuyến xe buýt số 24 đang túm tụm với nhau ở phía cuối rồi cứ nói vui vẻ. Nhưng đám của Tung Thiện hình như có vẻ không thích ba người trong nhóm của Thành nhập hội cùng, cho nên dường như chẳng ai nói với ai câu nào. Thành cũng chẳng quan tâm lắm bởi cậu lên xe cũng chỉ vì muốn được nói chuyện với Hà, chứ nào có quan tâm gì thằng công tử bột nhà giàu kia. Bởi thực sự thì Thành cũng chẳng hề ưa tụi nó chút nào. Hà ngẩn nghien lắm cô chẳng hiểu được lại có quá nhiều người đối xử tốt với cô như vậy cô luôn giản dị hết mức có thể để che giấu đi mình là một tiểu thư con nhà giàu, cho nên chắc chắn sẽ chẳng ai biết được. bởi họ tốt với cô có lẽ chỉ là tình bạn trong lớp, hòa thân vui vẻ mà thôi. như vậy cô vui vẻ hơn và nói chuyện thoải mái hơn với tất cả những người xung quanh. nhưng cô đoán lầm, trong đám bạn trên sẽ biết đi cùng cô lúc này, không những chỉ có một mà đến ba người biết cô là con gái duy nhất của giám đốc Hà Thanh. Đó chính là ba người nhóm của Thành. Trưng xe buýt đã chuẩn bị dừng ở điểm cuối cùng, nên mà hạ xuống để trở về nhà. Lúc này thì tất cả đám bạn cũng bước xuống cô ngạc nhiên. Mọi người đi cùng mình thế này thì... thì bây giờ mọi người sẽ về nhà thế nào? Tùng liền chỉ tay sang bên kia đường đó là một bãi gửi xe ô tô khá lớn. Bọn mình từ nay sẽ gửi xe ở bãi này. Sáng nào cũng sẽ chẳng Hà đi ra rồi cùng nhau đi chuyến xe buýt đến trường. Người xe ở đây vừa rộng rãi vừa thoải mái chứ không chật hẹp khó chịu như ở trong trường. Đã vậy lại còn ít bị người khác nhòm ngó. xì xào đến mình đã công tử bột. Con đại gia nó phiền phức lắm. Mình cũng muốn yên tĩnh chứ chẳng muốn hồn nào một chút nào cả. Hạ khét nở ra một nụ cười. Hóa ra Tùng cũng có suy nghĩ giống cô. Chẳng phải là người thích khoe khoang như cô vẫn nghĩ. Ba thằng bạn trong đám của Tùng nghe Tùng nói vậy thì có hơi phần thất vọng. Từ nay mấy thằng sẽ chẳng còn cơ hội ngồi trên chiếc xe hơi tắt tiền của Tùng mà vinh mặt lên nhìn những sinh viên khác. Nghĩa có thể thay đổi quyết định ấy của Tùng lúc này chỉ có thể là Trang. Nhưng cả ba thằng lại thêm một lần nữa phải thất vọng khi Trang cũng lập tức đồng ý và rất vui vẻ với Tùng. Thay Trang vui như vậy thì Hà lại càng không sợ hiểu lầm cho nên cô gật đầu cười đồng ý rồi giữ tay chào tạm biệt nhóm của Tùng. Cậu quay lại nhìn ba người trong nhóm của Thành Vẫn còn đang đứng đó dự hỏi Bây giờ ba cậu sẽ thế nào đây Chẳng lẽ một trong ba cậu Cũng có người có xe giếng sao Thành đang định đáp Thì cô bạn tên Ngọc đã nhanh mộm nhanh miệng trả lời Bọn mình thì làm gì có xe đâu Khi nãy bọn mình Và nhất là bản Thành lo lắng cho cậu Cho nên phải đi cùng cậu về đến tận đây Thì mới có thể yên tâm Bây giờ bọn mình cũng sẽ sang bên kia đường Bắt tuyến xe buýt quay ngược lại là được mà hai lúc này liền ngập ngừng nói các câu thế này thì vất vả quá xin lỗi vì trước đó mình luôn lạnh lùng mà không hòa đồng với mọi người mình thực sự là không có ý đâu chỉ là mình luôn tự nhủ cố gắng học hành thật tốt năm năm đại học mình sẽ không bỏ phí một giây phút nào cả nhưng mà sau hôm nay thế mọi người đối xử với mình như vậy thực sự mình cảm thấy thời gian trước đó mình không tốt lắm từ nay chúng mình sẽ là bạn nhé nhớ rồi hai ngón tay út ra và ba người nhóm của thành cũng đồng loạt sơn lên ngoắc lại, tất cả đều tỏ ra vui vẻ bởi mối quan hệ mới này. Nhưng Hà Khắc mình Bình vừa nhìn thấy trong con hẻm trước mặt, Hồng đứng đó nhìn cô chầm chậm với ánh mắt lạnh lùng. Cô hừng lại một nhịp khiến cho thành phải rục. Khi Hà quay lại nhìn một lần nữa thì Hồng đã biến mất, thay vào đó là một người ăn xin với một bộ đồ rách dưới bẩn thiểu trên đầu đội một chiếc nón mê ngồi dựa lưng vào cột điện. Cái đầu đang cúi từ từ ngẩng lên, hướng thẳng về phía cổ hạc. Một cơn gió thổi qua làm tung bay chiếc nón ông ta đang đội trên đầu. Mái tóc bạc quá nửa lòa xòa tung bay ở trong gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn